hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 518, tìm hiểu thần thông. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hiên thần quang uy năng không gì sánh được. Làm cho trong rừng cây có thể may mắn còn sống sót, tu sĩ xem nội tâm run rẩy. Liền táo hóa đỉnh cao cường giả đều là khó có thể chạy trốn. Thân thể hóa thành hổ cốt Nguyên thần vỡ Chính là mạnh mẽ trí bảo đều giống như trải qua vô tận 5 tháng cỏ rửa Bị long đong, mất đi linh tính Trước kia cái kia bị đánh rơi xuống một ít tu sĩ đều là trong lòng vui mừng Cũng may mà chính mình tu vi để à Không phải vậy vậy thì có khóc Tại sao lại như vậy Thạch liệt thiên một mặt xám trắng rơi vào trong rừng cây Đỉnh đầu thần thông bảo kính Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi Mà sợi tóc của hắn Nhưng là hóa thành mái đầu bạc trắng áo tràng Lộ ra giả nua mộ khí Ở thạch liệt thiên bên cạnh Vốn là thánh thạch thiên năm vị táo hóa hậu kỳ cường giả Cũng là hiếm hoi còn sót lại hai vị Từng luồng từng luồng tử khí bốc lên Để bọn họ phát tài không cam lòng tiếng giết gào Trong đó Mang theo sợ hãi Âm Một tiếng Mạc thiên từ trên trời ráng xuống Thống kêu một tiếng Hắn đúng là không có chuyện gì Nhưng hắn đỉnh đầu bảo tháp Nhưng là quang mang âm u rất nhiều uy năng đều là tổn thương Làm cho Mạc thiên đau lòng Nhít miệng hút không khí Không có sao chứ Đinh nhạc chạy tới hỏi Ta là không chuyện gì, bất quá ta này trí bảo xác thực thảm như vậy trở lại còn không đến bị tước chết. Mạc thiên vẻ mặt đau khổ nói rằng, đối với điểm này, Đinh Nhạc cũng là yêu mạc khó trợ. Này bảo tháp có thể may mắn còn sống sót đã là không sai. Không nhìn thấy có thật nhiều chí bảo đều là trực tiếp phá nát sao. Thần thiết đều là dị sắc. Chỉ là tổn thất một điểm uy năng, chính mình liền vụn trộm nhạc đi Thạch liệt thiên cũng là sắc mặt nặng nề lại đây Mà rừng cây bên trên thì lại lại là tràn ngập một tầng thiên Thọ thần quang Đại trận trực tiếp liền khôi phục Đinh nhạc xem trực cao mày Trải qua này một phen Còn lại tu sĩ đã thực lực giảm mạnh Cái kia táo hóa đỉnh cao cường giả bị thạch liệt thiên chén mấy cái Lại bị thiên thọ thần quang quét mấy vị Bây giờ có thể còn lại khả năng đã không đủ hai cái tay mấy May mắn còn sống sót người Đừng nói lại phá trận chính là làm sao Chống đối những kia dù thụ đều là khả năng khó khăn Lần này xong Thánh thạc Thiên một vị tạo hóa hậu kỳ cường giả sắc mặt bi thảm Nói rằng trong cơ thể hắn sinh cơ thiếu hụt Tử khí tràn ngập, bị thương không nhẹ Đại trận này thức tình có chút vượt dị trong đó e sợ có chút kỳ lạ. Thạch liệt thiên cao mày nói rằng. Rất nhanh mọi người cũng không thể lặng lặng tiếp tục chờ đợi. Thượng thổ liên miên phục sinh. Hung mãnh vô cùng. Để Thạch liệt thiên đều là sắc mặt nặng nề. Liên tục thôi thúc thần thông bảo kính. Phá hủy thượng thổ. Cầu Thạch thiên chủ giúp đỡ. Mấy vị tạo hóa trung kỳ cường giả cả người ngũm máu chạy tới khẩn cầu Ai nhiều một người cũng thêm một phần thực lực được rồi Thạc liệt thiên trầm ngâm chốc lát đồng ý Không đến bao lâu còn lại người may mắn còn sống sót liền đều là đến Tụ ở cùng nhau muốn mượn thần thông bảo chính uy năng Mà đến bây giờ cũng không có ai dám đang có ý đồ với thạc liệt thiên Trước kia có người xuất thủ đều là luôn mãi bồi tội lấy ra rất nhiều nhận lỗi mới được phép tới gần. Lần thứ hai thanh trừ một mảnh đất trống. Còn lại mấy chục mọi người là sắc mặt rất trắng bệt nhìn bốn phía cái kia mấy trăm cây dương nanh múa vuốt vượt thụ. Rất nhiều người đều là trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Có muốn hay không lại thử một chút có thể hay không phá trận. Không phải vậy phải miễn hướng bị vây chết ở chỗ này à... Có người thấp gióng nói rằng Nhưng hiện tại nhưng không có người trả lời Liện ngay cả một ít táo hóa đỉnh cao cường giả sờ khắc này Cũng không có lòng tin có thể phá trận Đinh nhạc cùng Mạc Thiên Thạch liệt thiên mấy người bàn ngồi ở một góc Trong lòng trầm tính Thừa dịp thời gian này Hắn muốn bắt đầu tu luyện thần thông Chảm đảo thiên đao Đinh Nhạc trong lòng xuất hiện một tia sáng Tuy rằng rất nhỏ bé Nhưng trong đó lộ ra ánh sáng nhưng là vô cùng sắc bén Nhìn kỹ, mày nói tia sáng nhưng là một cái xinh đẹp thiên đao Đây là cái kia thần thông chi linh để cho Đinh Nhạc thần thông bản nguyên Tương đương với truyền thừa cho Đinh Nhạc môn thần thông này Loại này là một loại vô thượng thần thông Trước kia Đinh nhạc liền tận mắt nhìn thấy trảm đảo thiên đao một đao chém một vị không biết tên chân đảo bá chủ lửa cách đại đảo Thần thông quy năng vô lượng khó có thể phỏng đoán Đinh nhạc tâm thần lặng lặng chìm xuống dưới bắt đầu cẩn thận tìm hiểu này nói trảm đảo thiên đao Bất quá này trảm đảo thiên đao cũng không phải tốt như vậy tìm hiểu Ánh đao liệt liệt Đinh nhạc tâm thần trước sau đều khó mà cùng thiên đao thành lập liên hệ Một tới gần tâm thần đều là có cố kịch liệt đâm nhói cảm Thần thông chi linh giọt nước mắt Đinh nhạc nghĩ đến thần thông chi linh giọt nước mắt Trong lòng hơi động Một giọt giọt nước mắt chính là hiện lên Rơi vào cái kia đến thiên đao Nhất thời Đinh nhạc trong lòng kỳ ảo Rất nhanh sẽ cùng thiên đao sản sinh liên hệ Tâm thần di động Rơi vào cấp độ sâu tìm hiểu bên trong Trong rừng cây có vẻ hơi yên tĩnh Rất nhiều cường giả đều là lặng lặng ngồi Bị nhốt bên trong đại trận Hiếp sức vô lực chờ đợi Lẽ nào chúng ta muốn theo này lục tục đồng thời mai táng ở đây sao Có táo hóa đỉnh cao thiên chủ sắc mặt mang theo cay đắng nói rằng âm thanh trầm thấp. Nếu như thật sự cũng bị hỗn cách 1 năm nửa năm, như vậy khả năng những người này thật sự không ra được, chỉ có thể theo lục tộc đồng thời mai táng ở đây. Lục tộc nơi có đại biến, hỗn độn bên trong rất nhiều thế lực lớn đều là ngầm hiểu ý. Hơn nữa quá rồi giai đoạn này toàn bộ lục tộc nơi đều sẽ hóa thành một tòa mộ lớn, thành là chân chính tuyệt tử nơi. Khả năng chân đảo bá chủ đều là khó có thể tự do ra vào. Vì lẽ đó, hốn độn bên trong rất nhiều thiết lực mới sẽ nghe tin lập tức hành động. Phái cường giả tập hợp lục tộc nơi, tìm kiếm cơ duyên. Dù sao toàn bộ lục tộc nơi ẩm chứa cơ duyên thực sự là quá to lớn. Chân đảo bá chủ đều khó mà không nhìn. Trước kia chỉ là nhân do nhiều nguyên nhân không người nào dám chạm đến khối này tấm điện. Nhưng bây giờ, hỗn độn bên trong rất nhiều người đều là không có kiêng kỷ. Nhưng cho dù là thạch liệt thiên cũng không nghĩ tới một cái nơi truyền thừa thì có nguy hiểm như thế. Trình độ như thế này đại trận, chân đảo trở xuống vẫn đúng là khó có thể phá tan. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Sau 10 ngày... Đinh nhạc mở mắt ra Ánh mắt sâu thẳm Mơ hồ Trong con mắt hắn thật giống có một đảo thiên đao hoàn hiện Lộ ra một luồng chảm đảo diệt thần quý thí Nhưng này chỉ là một cái thoáng mà qua Ngoại trừ thạch liệt thiên có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đinh nhạc một chút ở ngoài Những người khác đều là không có phát hiện đinh nhạc gì thường Này thần thông chi linh giọt nước mắt thực sự là Nhịt thiên kỳ chân à Đinh nhạc trong lòng trực cảm thán Chỉ là một giọt giọt nước mắt Đinh nhạc đối với trảm đảo thiên đao lính ngộ chính là tăng nhanh như gió Vượt qua thức tiến triển Hay là bởi vì thần thông chi linh cũng là trảm đảo thiên đao môn thần thông này biến thành thành đi Vì lẽ đó này giọt nước mắt bày ra hiệu quả có thể nói nhịt thiên Ngăn ngắn mấy ngày linh nhạc đối với trảm đảo thiên đao lính ngộ liền đến thần thông có linh cảnh giới. Thật sự xem như là một bước lên trời. Mỗi một loại thần thông đều là gặp nạn có dịch. Tuy rằng linh nhạc trước đây cũng đã đạt đến thần thông có linh mức độ, nhưng cũng không phải nói hắn sợ xem một loại thần thông đều có thể đạt đến cảnh giới này. Thần thông có linh Xem như là đối với một loại thần thông lính ngộ cảnh giới Không thể đại biểu sở có thần thông Trước kia đinh nhạc thần thông có linh Cũng chỉ là một ít hạ đẳng thần thông thôi Như vô án thần quang cách này có thể so sánh với thượng đẳng đại thần thông thần thông Sẽ không có đạt đến thần thông có linh mức độ Nhiều nhất chỉ có thể coi là tinh thâm mà thôi Bờ sờ Cảm ơn Hảo Nam chân nhân khen thưởng cảm tả chống đỡ Thanh Ngư. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mới đem bổn chạm Linh đề cử cho bằng hướng của Ngài đi.